Chương 294, Nguyên Thủy sinh mệnh Nguyên 294, không í khí tức Thủy tức Gặt một bên hướng miệng bên trong đút lấy to thịt Chương các cái cùng cái sinh mệnh hỏa hạng ha hướng hổ người người nướng mơ Nguyên nói, đến bên miệng bên lớn bên gọi gì 294, boy kia dòi Một k Vì, ra là lấy gió mà hỏi thăm hỏi Không biết vì s ở tạ lau sạch lấy song kiếm của hắn ánh mắt thâm thúy nhưng có thể để cho như thế một đầu cự thú đều cam tâm tình nguyện vì hắn thủ hộ một cái dài đến tám trăm n ă m ước định hắn nhất định là một không d ậ y nổi nam nhân cô lạp lạp lạp nha nữ gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên uống rượu nghe các con thảo luận trên mặt là nụ cười vui mừng hắn biết lần này kinh lịch đối bọn hắn mà nói không chỉ là một lần đơn giản mạo hiểm càng là một trận liên quan tới tín nhiệm cùng bảo vệ tầy lễ mà giai đoạn thì đem mình nhốt ở trong phòng bếp hắn không có đi nghiên cứu khối kia lịch sử chính văn cũng không có đi mở mang mới thực đơn hắn chỉ là l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó từ từ nhắm hai mắt tinh tế địa trở về chỗ kia nổi tràn đầy ngàn năm hối hận hương vị canh hương vị kia quá mức phức tạp cũng quá mức khổng l ồ bên trong lần chứa một cái linh hồn ngàn năm cô tịch thống k ổ hối hận chờ đợi cùng cuối cùng bị chữa trị thoải mái hắn tại dùng mình ăn tri nghĩa đi tiêu hóa phần này nặng ngh cũng ý đồ từ đó lý giải một loại t ầ n g thứ cao hơn liên quan tới như thế nào nấu nướng tình cảm phát tắc thời gian ngay tại loại an tĩnh này mà tràn đầy tò mò bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua mấy ngày về sau làm o hạ dạ các học giả cuối cùng từ khối kia lịch sử chính văn trên tấm b i a đá giải đọc ra một đoạn mấu chốt tin tức lúc cả con thuyền lần nữa bị dẫn hướng một cái hoàn toàn mới tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến mục đích đ ị a n giai đ o n các h ạ thuyền trưởng các h ạ cơ lộ vợ tiến sĩ cầm một chương vừa vặn vẽ hoàn thành tinh đồ kích động đến toàn thân run dậy địa chạy tới bông thuyền chúng ta chúng ta tìm được chúng ta tìm được thông hướng khối tiếp theo rau bộ nẹ lịp i đầu mối ồ、oh. liệu gắt buông xuống thùng rượu có chút hăng hái mà nhìn xem hắn tấm địa đá này bên trên không có ghi chép minh s á t t o a độ cỡ lộ v ở tiến sĩ chỉ vào tinh đồ bên trên một mảnh đặc thù hải vực thanh âm bởi vì kích động mà trở nên có chút bé nhọn nhưng nó miêu tả một loại cực kỳ hiếm thấy thậm chí có thể nói là chỉ tồn tại ở trong thần thoại hiện tượng tự nhiên nó nói ở mảnh này trên đại dương bao la có một mảnh biết ca hát biển cùng một mảnh sẽ theo tiếng ca mà biến ảo ra bảy loại màu sắc trời ca hát biển thất thải trời chúng người đưa mắt như nhau cảm giác cái này miêu tả so bất luận cái gì tàng bạo đồ đều càng khiến người ta không nghĩ ra nhưng mà g i a i ẩ n đang nghe cái này miêu tả trong nháy mắt tập kia luôn luôn bình tĩnh như nước trong đôi mắt lại mánh địa buộc phát ra hào quang sáng trói hãn tử trong ngực lấy ra một bản không biết dùng cái gì ra thú chế thành tản ra nhàn nhạt mùi sữa thơm cũ ký thực đơn cấp tốc địa lật đến trong đó một tờ kia một tờ bên trên thình lình vẽ lấy một bức cùng cỡ lộ vợ tiến sĩ miêu tả không khác nhau chút nào kỳ huyễn cảnh tượng mà tại bức họa kia bên cạnh dùng một loại cực kỳ cổ láo văn tự ghi chú một loại truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn danh tự. giải ẩn chậm rãi phun ra hai cái danh tự này trong giọng nói của hắn mang theo một tia ngay cả chính hắn cũng chưa từng xem xét dự tên là khát vọng nóng bỏng quyển t i a cổ đại thực đơn đã nói hoa âm hải quỳ là một loại có thể thông qua hấp thu hải lưu năng lượng phát ra như tiếng trời tiếng ca kỳ lạ sinh vật nó tiếng ca có thể dẫn động đại khí bên trong đặc thù hạt năng lượng hình thành thất thải cực quang mà thất thải cực quang đi ồ thì là một loại chỉ nghỉ lại tại loại này đặc thù hoàn cảnh hạ huyễn chi xò hến nó đi ồ t h ị nghe nói ẩn chứa thanh âm phát tắc là chế tác đỉnh cấp sóng âm xử lý mậu ảo chủ tài g i i ẩn làm cho tất cả mọi người đều hiểu kh không chỉ là một đầu thông hướng cuối cùng chi đạo con đường càng là một đầu thông hướng đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nghĩ lại hành trình cô lạp lạp lạp á t ố t kia quyết định như vậy đi n u gạt vô vương tọa kia như núi cao thân ảnh tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỳ chúng tiểu nhân dương b u n g mục tiêu kia phiến biết ca hát biển ức c ức ú c chấn thiên tiếng hoan hô bên trong thủy tổ cự quy phát ra một tiếng du trường phản phất cũng đối kêu mỹ rượu tiếng ca tràn đầy mong đợi kêu to nó thân thể cao lớn chậm rãi thay đổi c h ờ bọn này tìm được hoàn toàn mới mơ ớ i m ước quái vật hướng phía kia phiến tràn đầy âm nhạc và vẻ đẹp vị c h u y ề n thuyết h ả i vượt hết tốc độ tiến về phía trước đinh t ố c chủ hoàn thành nhận tàng sử thi cấp nhiệm vụ ngàn năm ước định cùng thủ hộ nhiệm vụ ban t h ư ở n g giải tỏa hoàn toàn mới ăn kỹ linh hồn nấu nướng sơ cấp thu hoạch được đặc thù nguyên liệu nấu ăn dù nít cảm kích chi nước mắt ẩn chứa ngàn năm thủ hộ ý chí pháp tắc kết tinh điểm kinh nghiệm năm n ă m t bốn t á m i bảy một trăm hai mươi hai triệu không trung nghệ điểm ba mươi bảy bốn trăm năm mươi tám t á m mươi mốt g a i ẩn nhìn xem trong đầu hiện giá hệ thống nhắc n h ở n é t miệm lên một vòng không dễ dàng phát gi lần này lưu trình thật sự là càng ngày càng thú vị thủy tổ cự quy trở băng hải tặc dâu trắng tại đi thuyền không sai biệt lắm hơn một tháng sau rốt cục đi tới kia phiến biết ca hát biển vừa mới đi vào vùng biển này tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người bầu trời không còn là đơn thuần sinh t h ẳ m mà là b ả y b i ể n ra một loại mỹ lệ như là tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn như bảo thạch màu sắc vô số đạo nhỏ xíu câu vông dòng năng lượng tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua phản phất bầu trời bản thân liền là một cái to lớn sinh mạng còn sống thể mỗi một lần hô hấp đều để tầng mây nhan sắc phát sinh biến n o mặt biển cũng đồng dạng kỳ lạ không còn là thể lòng nước mà là một loại sen vào chất keo cùng chất l ò n g ở giữa sền sệt màu hồ phách vật chất thủy tổ cự quy tiết như núi lớn mai rùa sẽ qua lại sẽ không lưu lại bất luận cái gì hàng dấu vết k i ê u màu hồ phách mặt biển sẽ giống có được ký ức tự động khép lại chân nhắn như gương ông trời ơi nơi này là địa phương nào đọ dù nắm chặt bánh lái hắn cảm giác mình tạo thuyền học tri thức đang bị mảnh này biển cả vô tình địa phá vỡ lọc bỏ sở cùng vĩnh c ử u bỏ sở cũng giống như uống say đồng dạng điên cùng loạt chuyển chúng ta giống như sông vào một mảnh không tồn tại ở bất luận cái gì hải đồ bên trên c giai đ o n thanh â m từ phía sau hắn chuyển đến trong mắt của hắn l ó e ra trước nay chưa có q u o n mang hắn có thể rõ ràng đ ị a nghe được trong gió mang tới là một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được hôn hợp ngàn vạn loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn nguyên thủy sinh mệnh khí tức khí tức kia là như thế thuật t ú y như thế bằng bạc để hắn cái này thần chi xử lý linh hồn của con người cũng vì đó rút r ơ dậy cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một trận linh hoạt kỳ ảo mà tiếng hát du dương không có dấu hiệu nào địa tại mỗi người vang lên bên hay khi thì cao vút như đám mây phía trên hương gáy khi thì lưỡng lự như dưới biển sâu kình minh mỗi một cái âm phủ đều p h á n g phất có được sinh mệnh bọn chúng trong không khí nhảy vọt xoay tròn cuối cùng hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy thất thải gọn sóng cùng thiên không bên trong dòng năng lượng lẫn nhau c ộ n mình để kế phiến mỹ lệ màn trời biến ảo ra càng thêm trói lọi sắc á thái. t a thái r âm o t cua. c Thoa, thoa nha. Gặt cái này giống như cột điện cử hán, giờ ph cột cử ta giống như an nguyên một đầu nướng đến chảy mỡ hoàng kim mãnh tượng toàn thân đều ấm áp không chỉ là ấm áp vì sợ tạ đệ xuống bên hông xong kiếm cái k i a luôn luôn sắc bén như đ a o ánh mắt giờ phút này cũng biến thành đu hỏa rất nhiều ta ta cảm giác hỏa diễm tại bài hát này âm thanh chấn an hạ trở nên càng thêm hòa hợp y ho ì mắt cô hệ vải địa bổ sung một câu ngay cả cái kia mang tính tiêu chí miệng đam mê đều mang tới mấy phần l ư ỡ i biếng d ọ n g núi bài hát này âm thanh phản phất có được ma lực có thể chấn an hết thể nôn nóng chữa trị hết thể vết thương để linh hồn của con người đều đắm chìm trong một loại cực hạn y trên thuyền tất cả thuyền viên đều bung ô xuống trong tay công tác bọn hắn hoặc ngồi hoặc nằm nhắm mắt lại trên mặt đều lộ ra vô cùng hạnh phúc như là như trẻ con an tường tiêu d u n g cô lạp lạp lạp nha nếu gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên rượu trong tay thùng chẳng biết lúc nào đã bung ô xuống cái k i a xong luôn luôn tràn đầy hạ kỳ chi m ư n g chi trong mắt giờ phút này cũng đầy là nhu h ò a hắn phẳng phất thấy được mình lúc còn trẻ thấy được những cái kia chết đi đồng bạn thấy được những cái kia bị hắn tự tay mai táng ấm áp nhưng trong lòng không có chút nào bị thương chỉ có một loại thoải mái ấm áp nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong giai ẩn lông mày lại nhỏ bé không thể nhận ra địa n h ư ỡ n một chút cái tia siêu việt thường nhân ăn c h i nghĩa từ mảnh này nhìn như hoàn mỹ hài hòa bên trong ngửi thấy một tia cực kỳ yếu ớt nhưng lại rất có lực xuyên tấu không hài thanh âm đó là một loại dấu ở tiếng trời chi ca chỗ sâu nhất tràn đầy r ụ hoặc cùng nguy hiểm thuộc về đỉnh cấp kẻ săn mồi hương vị tựa như một khối cấp cao nhất vào miệng tan đi cùng c h â u hắn màu m ơ m ơ phía dưới lại ẩn giấu đi đủ để trí mạng k ị độc mọi người cẩn thận g a i ẩn thanh âm không lớn lại giống như một đạo kinh lôi trong nháy mắt đem mọi người từ kia say mê trong trạng thái tỉnh lại bài hát này âm thanh có v tất cả giật mình bọn hắn lúc này mới phát hiện thân thể của mình chẳng biết lúc nào đã trở nên có chút mềm mại bất lực tinh thần cũng xuất hiện một tia h o à n g hốt phảng phất mới vừa từ một trận vô cùng ngọt ngào trong mộng cảnh tỉnh lại chuyện gì xảy ra ta cảm giác khí lực của ta giống như bị rút đi một nửa gặt lung lay to lớn đầu khắp khuôn mặt là h o a mang cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống trong n g a y mắt kia bình tĩnh như là hổ phép s ề n s ệ t mặt biển đột nhiên kịch liệt đ ị a quay cuồng lên mấy chục cái hình thể to lớn toàn thân bao trùm lấy như là cầu vồng chói lọi g i p sát lớn lên giống to lớn con cua hai con tự ngao lại như là hai thanh sắc bén thơ bọn chúng không có con mắt giáp s ắ c bên trên những cái k i a hoa mỹ hoa văn lại phản phất tại theo tiếng ca tiết tấu mà không ngừng lấp lóe tản ra một cố kỳ lạ có thể q u ấ y dày tinh thần năng lượng ba đậu đây là thứ gì r ộ r ù đem hai tay kim cương hóa cảnh giác địa bảo hộ ở đám người trước người âm tha cua giai ẩn trong đầu q u y ề n t i a cổ lao thực đơn tự động lật đến trong đó một tờ nguyên liệu nấu a n tên âm tha cua thuộc tính giáp s ắ c loại cộng sinh, sinh vật hoa âm hải quỳ xen lẫn loại cùng thủ hộ giả bắt được đẳng cấp một trăm hai mươi nên sinh vật thành đàn xuất hiện có thể thông qua đánh hai cảng sinh ra ỉn phở sa t ọ vỡ c ộ n ư ở n g chế tạo phạm vi lớn hôn loạn cùng á o giác lĩnh vực nấu nướng đề nghị hắn gạch quân là chế tác đỉnh cấp sóng âm xử lý phụ tài có thể để cho xử lý hương vị sinh ra như là hòa âm phong phú cấp độ cảm giác nhưng hắn giáp sắc cứng rắn dị thường lại mang theo mãnh liệt tinh thần quái nhiễu đề nghị trước dùng đặc thù tần suất công kích phá hư hắn cộng hưởng năng lực thì ra là thế giai ẩ n hiểu rõ bọn gia hỏa này là vùng b i ể n này thủ hộ giả k i a thủ dễ nghe tiếng ca đối bọn chúng mà nói là khúc hát dù nhưng đối với chúng ta những này kẻ ngoại lai mà nói liền là trí mạng nhất bài hát dù con cùng cảm ấy giống phản phất là để ân chứng giai t n cầm đầu một con âm thoa của mánh địa đánh dưới nó kia to lớn âm thoang à o ông một đạo vô hình mắt thường khó mà phát g i á c ỉn p h ở sát t ỏ a v ở trong nháy mắt k h u y ế t tán ra băng hải tặc d â u trắng đám người chỉ cảm thấy đầu của mình phán g phất bị một thanh vô hình nặng nện hung hăng địa l ậ p chúng mắt tối sầm lại xuất hiện các loại kỳ quái h ảo giác g ắ t nhìn thấy vô số to lớn thịt nướng mọc ra chân vừa hướng hắn làm lấy mặt quỷ một bên hướng hắn v ọ t tới đọ dùn thì nhìn thấy bản thân tâm yêu mới mỗ bị giờ y cờ cờ mọc ra một đôi cánh têu khóc muốn rời nhà trốn đi ghê t h ở bọn da hỏa này tại công kích tinh thần của chúng ta. một cỗ cảng cường đại hơn hạ sổ cụ hạ kỳ phóng lên tận trời như là một mặt vô hình tâm chắn đem kia cỗ tinh thần xung kích một mực địa ngăn tại bên ngoài nhưng n à y chút âm thoa c u a số lượng thực sự quá nhiều bọn chúng nhìn p h ở xa tọa vỡ công kích liên miên không tuyệt giống như nước thủy triều từng cơn sóng liên tiếp cho dù làn điệu g ặ t cũng cảm nhận được một tia áp lực tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh gãy bọn chúng hợp tấu giai ẩn tỉnh táo địa phân tích chiến cuộc đầu ó c của hắn đang nhanh chóng vận chuyển dùng man lực cường công hiển nhiên không được những n à y âm thoa qua số lượng có nhiều mà lại bọn chúng có thể thông qua cộng hưởng đèm công k nhất định phải tìm tới bọn chúng hợp tấu quy luật sau đó dùng một loại mạnh hơn giai điệu đi bao trùm nó nhớ lần nó thuyền trưởng các vị giai đoạn xoay người bình tĩnh nói tiếp x u ố n g xin phối hợp ta chúng ta tới cho chúng nó diễn tấu một khúc duy nhất thuộc về chúng ta băng hải tặc dâu trắng hành khúc đề nghị này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người diễn tấu hành khúc ngay tại lúc này đầu bếp t r ư ở n g ngươi không có nói đùa chớ gặt một mặt một bức ta từ không mở trò đùa nhất là tại trong phòng bếp giai đoạn nữ khí vẫn như cũ bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin hai n người u y các ngươi phụ trách gõ nhạc dùng các ngươi lực lượng mạnh nhất dựa theo ta cho các ngươi tiết ấu đánh những ngày cài ống đừng có bất cứ chút do dự nào tin tưởng cơ thể của các ngươi ký ức vì sợ tạ shiver dài ơn lại nhìn về phía hai vị kiếm khách cùng tay súng kiếm của các ngươi cùng thương liền là dương cầm dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất trong không khí vung đầy chém ra phong thanh đâm ra tiếng x é gió tiết tấu đồng dạng để ta tới chỉ huy về phần mắt ô dài ân nhìn xem con kia màu xanh bất tử đ i ệ u ngươi cánh liền là diễn tấu nhạc khí mỗi một lần vô cánh đều muốn mang theo khác biệt tần suất khí lưu mà ta dài ân cầm lấy hai thanh to lớn cái thỉa trong tay nhẹ nhàng vừa gõ phát ra một tiếng vang l a n h lảnh ta đến làm chỉ huy một trận tràn đầy bạo lực mỹ học cùng hoang đường sắc thái ban nhạc ngay tại mảnh này tràn đầy t ử vòng cạm b ấ y tiếng trời chi hải bên trong lâm thời gây dự chương hai trăm chín mươi sáu chân chính m o n chính muốn đăng tràng chương hai trăm chín mươi sáu chân chính m o n chính muốn đăng tràng chuẩn bị xong chưa. các vị giai đ n đứng tại đám người trước người trong tay hắn kia hai thanh to lớn cái t h i a dơ lên cao cao giống một cái sắp lên này tràn đầy nghệ thuật ra khí chất nhạc trưởng mặc dù cái này nhạc trưởng đứng phía sau không phải cái gì âu phục dày ra nhạc thủ mà là một đám k i ê n g mỏ neo thuyền cả người đầy cơ bắp quái vật tùy thời có thể lấy bắt đầu đầu b ế p trưởng g ạ t hưng ơ phấn địa gấm thét hắn đem k i a mấy cây lớn nhỏ không đều ống sắt giống giá đỡ c h ố n g đồng dạng bày ở trước mặt trong tay hai cây đánh bổng đã đói khát khó nhịp cô lạp lạp lạp a có ý tứ thật có ý tứ nữ gạt tựa ở vương toạ bên trên có chút h chính mình cái này luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích đầu bếp trưởng lần này lại muốn nấu nướng ra một trận như thế nào kinh thế hãi tục thể kiến đối diện âm thoa của quân đoàn tựa hồ cũng đã nhận ra ý đồ của bọn hắn bọn chúng kêu hoa mỹ giáp sắc lấp lóe đến càng thêm tấp nập hai càng đánh tần suất cũng càng lúc càng nhanh ông ông ông từng vòng từng vòng càng cường đại hơn n h ì n phở s a tọa v ỡ gợn sóng khuyết tán ra như là vô hình sóng lớn ý đồ đem chi này lâm thời xây dựng đánh hát dòng bào phủ hoàn toàn ngay tại lúc này g a i ẩn trong mắt tinh quang l o ạ lên trong tay cái thìa mánh địa vung xuống thứ nhất nhạc trương quân nội gặt cùng rổ rủ đồng thời đậu gặt đánh bổng bên trên bao trùm lấy đen nhánh bật sổ sổ c ụ hạ kỳ mỗi một lần rơi xuống đều như là thiên thạch r ơ i địa trầm muộn tiếng vang phảng phất muốn đem trọn phiến biển cả n h ị p tim đều đánh xuyên mà rổ rủ thì đưa cánh tay kim cương hóa hắn mỗi một lần đánh đều thanh thúy êm hai như là sông băng băng liệt mang theo một cỗ vô kiên bất tội lực xuyên tấu h nột ngạt cùng thanh thúy hai loại hoàn toàn khác biệt n h ị p trống tại thần kia tinh chuẩn đến mỹ lì dây chỉ huy dưới lại hoàn mỹ địa đàn vào với nhau hình thành một cỗ tràn đầy lực lượng cùng phá hư mỹ cảm ngang ng Cùng âm thoa của nhóm kia thôi miên hình vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một trận giận người, phản phất vô số pha lê đồng thôi phở hỏa chạm chỉ phất pha có có chói ẩm một âm. Âm kia thời địa thai thoa của sát tạc, tạc vô lê số vở vào vỡ vụn bạo quân đoàn hợp tấu lần thứ nhất bị đánh loạn bọn chúng giáp s ắ c bên trên lớp lóe quang man g xuất hiện một tia hỗn loạn vì sợ tạ xong đao hóa thành hai đạo bay múa tờ vi trong không khí vạch ra vô số đạo t h ó i lọi đường vòng cung mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một trận như là như gió bao gào thép bén nhọn phong thanh xì、sì、vợ trường thương t h ì như là vịm tợn xuất động mỗi một lần đâm ra đều nhanh như y nạ du mạ kia xé rách không khí tiếng x é gió giống như tử thần nói nhỏ phong thanh cùng tiếng x é gió hai loại đại biểu cho cực hạn tốc độ cùng sắc bén thanh âm tại nhịp chống nhạc đệm dưới hóa thành hóa âm bên trong hoa lệ nhất cũng trí mạng nhất d ư ờ n g cầm bộ phận bọn chúng như là hai thanh vô hình l ư ớ i dao tinh chuẩn địa cắt vào âm thoa của quân đoàn trong trận hình đưa chúng nó kia nhìn như hoàn mỹ cộng hưởng lĩnh vực sẽ mở một đạo đạo nhỏ xịu vết rách Thứ ba chương nhạc, bất tử điểu điểu mắt câu ngầm hiểu hắn hóa thành to lớn bất tử điệu ở trên bàn xoáy hắn mỗi một lần vỗ kia ngọn lửa màu xanh lam chi dực đều sẽ mang theo một cỗ khác biệt tần suất tràn đầy sinh mệnh cùng chữa trị khí tức ấm áp khí lưu kia khí lưu thổi tan âm thoa c ủ a chế tạo h ảo giác mê vụ cũng vì phía dưới các đồng bạn mang đến kéo dài khôi phục cùng tăng thêm cảm giác kia tựa như tại sụp sôi hành khúc bên trong gia nhập một đoạn du dương mà tràn đầy hy vọng điệu v ĩ n h than để cả thủ khúc trở nên càng thêm hoàn chỉnh cũng càng thêm tràn đầy lực lượng nhịp t r ố n g như tâm n h ả kiếm minh như gạc hét phượng cánh như ca cá hát một bài duy nhất thuộc về băng hải tặc dâu trắng tràn đầy bạo lực cùng hào lấy một loại nhất không g i ả n g đạo lý phương thức tấu vang kia tiếng nhạc lại như thế cùng bạo như thế tràn đầy sinh mệnh lực trong nháy mắt liền vượt trên kia thủ thôi miên thư giả tử vong chi ca âm thoa của quân đoàn triệt để lâm vào hối loạn bọn chúng vẫn lấy làm tiêu ngạo cộng hưởng lĩnh vực bị cố này ngang ngược sóng âm xung kích đến phá thành mà nhỏ bọn chúng không còn là phối hợp ăn ý g i à n nhạc mà biến thành một đám tìm không thấy nhịm thất kinh con cua ngay tại lúc này thứ tư chương nhạc cối cùng khúc hủy diện hợp tấu giai ẩn trong tay cái thì ở mánh địa chỉ hướng phía trước phát ra sau cùng chỉ lệnh úc úc úc úc đám người cùng kêu lên gào thét đem lần này không còn là im ắng giao phong toàn bộ sền sệt màu hổ phách mặt biển đều bị cố lực lượng này nhấc lên như là bị đun sôi nước đường kịch liệt địa sôi trào kia mấy chục cái to lớn âm thoa của tại cố này hủy diệt tính sóng âm dòng lũ trước mặt yếu ớt như là giấy đèn lồng bọn chúng kia cứng rắn rắp sắc trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách sau đó tại từng đợt không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ bên trong ầ m vang sụp đổ hóa thành đầy trời t r ó i lọi m ả n h vỡ như là hạ một trận cầu vồng sắc mưa to chiến đấu lấy một loại tràn đầy nghệ thuật cảm giác cùng bạo lực mỹ học phương thức hàm ản hoa ha ha <cười> ha t h ắ n g bọn ta đem con cua g i à n n h ạ t đập gác hưng phấn đem đánh bổng hướng trên trời q u ă n g ra kết quả dùng sức quá mạnh cây kia từ xì kình gân kiện chế thành động tử trực tiếp bay ra ngoài không biết rơi tới nơi nào cô lạp lạp lá làm tốt lắm nữ gác ấ t tiếng c hắn cảm giác mình đang thưởng thức một trận toàn thế giới cấp cao nhất nhiệt huyết nhất dốc ẻn dồn lơm nhạc hội nhưng mà g i a g ẩ n trên mặt lại không có chút nào đung lòng hắn nhìn xem tia phiến đã khôi phục lại bình tĩnh nhưng lại lộ ra càng thâm thúy hơn càng thêm nguy hiểm hải vực bình tĩnh nói các vị khúc nhạc dạo vừa vặn kết thúc chân chính mong chính muốn đ ă n g t r à n g cơ h ộ tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt tia phiến m ầ h ổ phách mặt biển ứng một cái to lớn vô cùng đường kính vượt qua mấy ngàn mét to lớn ưu dù mạ kỳ không có dấu hiệu nào xuất hiện、đủ、dù mạ kỳ trung tâm cũng không phải là đen nhánh đáy biển mà là một mảnh càng thêm tr ngay sau đó một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng như là sở kỳ hạ tự sinh vật chậm rãi từ hữu d mạ kỳ trung tâm dâng lên kia là một gốc to lớn như là nở rộ hoa sen hải quỳ nó mỗi một cây xúc tu đều bày biện ra khác biệt nhăn sắc như là cầu vồng trói lọi xúc tu đỉnh còn sinh trưởng như là to lớn nụ hoa phát ra tiếng khí quan nó chỉ là l ặ n g lặng địa lơ lửng ở nơi đó không có phát ra bất kỳ thanh âm như n g một cỗ vô hình nhưng lại vô cùng hùng vĩ phảng phất đã bao hàm thế gian tất cả giai địa uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hải vực kia thủ dễ nghe tiếng trời chi ca vang lên lần nữa nhưng lần này không còn là ô nu bài hát du con m đối mặt tiếp như là thiên phạt hạ xuống năng lượng bảy màu của sáng băng hải tặc dâu trắng trên mặt mọi người chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào ngược lại từng cái lộ ra càng thêm nét mặt hưng phấn g i a hỏa này nhìn so vừa rồi những cái k i a con cua cậu lại còn hăng hái gặt cái thứ n h ắ t khiêng mỏ neo thuyền nênh đón tiếp lấy hắn cảm giác mình vừa vặn nóng song thân đang lo không có đối thủ kim cương phản xạ bích d ô du nổi giận gầm lên một tiếng cái k i a thân thể khôi ngô lần nữa hóa thành một mặt không cách nào bị vượt qua thán tức chi tưởng sáng chói kim cương quang mang đem chọn chiếc thủy tổ cự quy đều bao phủ trong đó vênh vênh vênh n ă n g lượng bảy mỏ cổ sáng rắn rắn chắc chắc đ ị a đánh vào kim cương chi trên tường b ộ c phát ra đinh thái nhức ó c tiếng vang t ó lên đẩy trói lọi con vũ dù dù kia không thể phá vỡ kim cương thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì dưới chân mai rủa đều bị hắn giấm ra hai cái dấu chân thật sâu nhưng hắn vẫn như cũ gắt gao địa đứng vững cái này sóng hủy thiên diện địa công kích tiếp tục như vậy không phải biện pháp giai ẩn thanh âm vang lên lần nữa hắn giống một cái tỉnh táo nhất chiến trường phân tích chuyên gia trong nháy mắt liền xem thấu đầu này quái vật khổng lồ bản chất đầu này hòa âm hải q u ỷ bản thân không có quá mạnh tính công kích lực lượng của nó bắt nguồn từ đối cảnh vật chung q a n h năng lượng điều khiển kia thất thải bầu trời liền là nó lớn nhất kho vũ khí chỉ cần chúng ta nên làm cái gì trực tiếp xông lên đi đem nó chặt sao vì s ở tạ trên song kiếm đã cuốn lên lăng lệ hạ kỳ kích động không được da ươn lắc đầu bản thể của nó xen vào thực thể cùng năng lượng ở giữa bình thường vật lý công kích đối với nó hiệu quả không lớn trừ phi da ươn ánh mắt trở nên sắc bén chúng ta có thể tìm tới c u n g phá hư trong cơ thể nó cái kia phụ trách chuyển đổi năng lượng hạch tâm hạch tâm ở đâu liệu gặt thanh â m trầm ồn như núi ta không biết da ươn trả lời làm cho tất cả mọi người đều sướng sốt một chút nhưng là ta có thể cho chính nó đem hạch tâm g a o a da ươn ế p miệng lên một vòng tự tin mỉm cười hãn q u a n người lần nữa đi trở về gian kia thuộc về hắn tràn đầy vô hạn khả năng thần t h á n h phong bếp lần này hắn không tiếp tục xuất ra hi kỳ cổ quái gì nhạc cụ gõ mà là từ nguyên liệu nấu ăn phòng chứa đồ chỗ sâu nhất lấy ra một cái dùng đặc thù hải lâu thạch chế tạo nhìn thường thường không có gì lạ cái bình hắn đem cái bình đóng kín mở ra một cỗ kho nói l ê n lời hỗn hợp cực hạn chua xuất cùng m á n h liệt lên men khí tức bá đạo hương vị trong nháy mắt tràn n g ư ợ ra hương vị kia là như thế nước mũi như thế không nói đạo lý đến mức bong thuyền ngay tại chiến đấu kịch liệt tất cả mọi người không tự chủ được địa dùng mình một cái người cái này là từ cái nào ướp một n g à n năm trong nhà vệ sinh móc ra đồ vật gặt cái thứ nhất phát ra thống khổ kêu trên hắn cảm giác cái mũi của mình sắp bị mùi vị này cho ăn mòn rơi mất đây là ta dùng chức tại lên men chi hải thu tập được đầu kia cất rượu dờ dạ g ồ n g lây nhiễm đau buồn khuẩn sau bài tiết ra nguyên thủy nọc độc trải qua c h ế t xuất áp xúc lại thêm vào mấy chục loại có thể dẫn phát kịch liệt phản ứng hóa học hương liệu về sau lên men dòng dã ba tháng mới đến giai ân bình tĩnh giới thiệu phản phất tại giới thiệu một đạo đỉnh cấp mỹ thực ta xưng là pháp tác kẻ phá hoại cứu cực dấm chua đá người bọn hắn nhìn xem giai ẩn trong tay hũ kia tản ra chẳng lành khí tức chất lỏng màu đen đột nhiên cảm thấy đối diện đầu kia có thể dẫn phát thiên phạt hòa âm hải q u ỷ tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy giai ẩn không để ý đến đám người kia như là thấy q u ỷ biểu lộ hắn đem hũ kia cứu cực giấm chua dao cho đọ dùm quy củ cũ dùng thiên cơ q u ý đạo nguyên liệu nấu ăn ném đưa pháo mục tiêu tên i kia miệng phải phải đầu bếp trưởng đọ dùm trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn cảm giác mình thiết kế môn này pháo hắn tồn tại ý nghĩa đã từ ném đưa nguyên liệu nấu ăn triệt tại mọi người kia tràn đầy đồng tình cùng ánh mắt thương hại bên trong một phát bao vây lấy toàn thế giới kinh khủng nhất hôi chua vị đạn pháo v ẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung tinh chuẩn vô cùng địa c h à n vào đầu kia h ò a âm hải quỳ mở ra ngay tại ngâm sướng đoạt mệnh trương nhạc to lớn nụ hoa bên trong Giống. Hòa âm hải quỷ tựa hồ không nghĩ tới mình hút vào tới không năng lượng, miệng hương ngâm sướng tiếng hải tới tới phải tinh khiết lượng, lời nói Nó kia trời chi mình như Nó can Hòa hồ hút thế. khó hết tựa âm mà kịch liệt địa có Một quỷ vật. đồ vào vị là đầy nó kia kẹt kẹt nha nha. trói lọi thất thải xúc tu như là bị dội cho cường toan trong nháy mắt trở nên ảm đạm khô héo nguyên bản hài hòa vận chuyển năng lượng tuần hoàn triệt để lâm vào h ố n loạn trên bầu trời năng lượng bảy màu lưu cũng bởi vì đã mất đi chỉ huy của nó mà trở nên bắt đầu cùng bạo từng đạo không bị khống chế năng lượng của sáng lung tung địa đánh xuống có thậm chí trực tiếp bủ vào nó trên người mình tóe lên đẩy trời quang vũ ngay tại mảnh này trong hối loạn một viên lớn chừng quả đấm như là thất thải như lưu li săn g chói không ngừng biến ảo quang mang kỳ lạ vỏ sò từ hải q u ỷ kia khô héo xúc tu bên trong bị ngạnh sinh sinh điệu bại xích ra đổi hướng phía dưới ủ dù mạ kỳ cái kia chính là vùng biển này một truyền thuyết khắc cấp nguyên liệu nấu ăn thất thải cực quang đi ô cũng là hòa âm hải q u ỷ năng lượng h ả i t â m ngay tại lúc này giai đoạn ra lệnh một tiếng nếu ca sớm đã vận sức chờ phát động hắn đấm ra một quyển vô hình sóng chấn động trong nháy mắt vớt lên kia to lớn ủ dù mạ kỳ đem viên kia sắp chìm vào đáy biển thất thải cực quang mắt cô thì hóa thành một đạo màu xanh lưu quang lấy tốc độ nhanh nhất đ ắ p xuống đem viên kia bảo bối đ i e u trở về một trận kinh thiên động địa đại chiến cuối cùng lấy một loại tràn đầy hương vị phương thức h à màn đã mất đi hạch tâm hòa âm hải q u ỷ phát ra một tiếng không cam lòng dây lên gì nó thân thể khổng lồ kia chậm rãi đ ị a t ă n g dã hóa thành đầy trời chói lọi điểm sáng một lần nữa dung nhập mảnh này biệt cả mà kia phiến luôn luôn biến ảo khó lường thất thải bầu trời cũng dần dần khôi phục bình thường xanh thảm khi muộn một trận mở ra mặt khác nhấm nháp thanh âm thị n ế n tại thủy tổ cự quy trên l ư n g kéo ra màn tre giai vận d phản ố i tiếng trời chi hợp hắn hợp thoa gạch h trước tấu một tên ra nướng cua cua, đó đạo sóng bị dùng nấu âm âm làm qua là i lưu ly c a h canh thang biện ra như hào xử lý. Kìa ra quang biện mộng bày bày màu, ảo phất ả n p h đem trọn phiến tinh không đều dung nhập trong đó một chén canh vào trong bụng không có mang đến bất kỳ lực lượng nào bên trên tăng trưởng nhưng trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vô cùng hạnh phúc như cùng ở tại lắng nghe toàn thế giới tuyệt vời nhất âm nhạc say mê biểu lộ bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình bị giáp phản phất được trao cho thích giác tia canh thang ngon như là hùng hồn hòa âm tại trong miệng tấu vang gạch cua mạn hương là trầm ồn nhịp trống địa ô thịt ngọt là du dương dương cẩm mà vậy đến từ cực quan địa ô không ngừng biến nào kỳ lạ hương vị thì là cái này khúc nhạc bên trong hoa lệ nhất nhất không thể dự đoán do chính bọn hắn phảng phất thật thưởng thức được thanh âm đinh túc chủ hoàn thành nhận t à n g sử thi cấp nhiệm vụ tiếng trời chi hải cuối cùng khúc nhiệm vụ ban thưởng giải tỏa hoàn toàn mới ăn kỹ vị g i á c giao hưởng sơ cấp thu hoạch được đặc thù nguyên liệu nấu ăn thất thải cực quan địa ô ẩn chứa thanh âm pháp tác h u y n tri thực tài điểm kinh nghiệm năm n g h chín t á m bảy một trăm hai mươi hai hai mươi triệu không trung h ệ điểm ba mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi tám t á m mươi một dài t u n nhìn xem trong đầu hiện ra hệ thống nhắc nhở n é t miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười lại tăng lên năm mươi vạn điểm kinh nghiệm hai mươi vạn chủ nghệ điểm lần này lưu trình thật sự là càng ngày càng thú vị chương hai trăm chín mươi tám tiến về hẻo bạc tiếng trời chi h ả i t h n h yến hắn mang tới dư vị xa so với trong tưởng tượng càng thêm miến trưởng kia không chỉ là một trận vị giác bên trên c u n g hoan càng giống là một lần từ trong ra ngoài liên quan tới giác quan một lần nữa tới lễ sau đó mấy ngày thủy tổ cự quy bong thuyền cơ hồ mỗi ngày đều diễn ra các loại kỳ quại cảnh tượng uy n g ư ơ i đánh ở một cái thời điểm có thể hay không đừng mang lên giai điệu đọ d ù n tiếng gầm gừ vạch phá bầu trời hắn giống một trận gió giống như xông qua đi ý đồ dùng mình đó cũng không tính thân thể cường tráng đi ngăn chặn gặt tấm kia to lớn miệng nhưng mà đã chậm nấp run đến mèo phát lắm điều gắt đánh một cái to lớn mang theo hoàn mỹ thang âm ở một cái một cỗ mắt trần có thể thấy hình dạng xoắn ốc sóng âm trong nháy mắt quét sạch mà ra đem đỏ rủn vừa vận tu bổ lại cột bùm chấn động đến ông ống tác hưởng như là bị kéo căng dây đàn thật lâu không thôi hoa ha ha đọ rủn nghe thuyền của chúng ta đang hát gặt gái đầu một mặt vô t hắn cảm giác mình hiện tại ngay cả thả cái rắm đều là điệu xây trường giai đoạn trong p h ò n g bếp cũng bởi vì mới nguyên liệu nấu ăn gia nhập mà trở nên càng thêm náo nhiệt hắn phát hiện thất thải cực quang đi ô đi ô thị t không chỉ có thể để cho người ta nếm đến thanh âm càng có thể đem khác biệt nguyên liệu nấu ăn hương vị lấy một chủng loại giống như hợp tâm phương thức tiến hành gây dựng lại thăng hoa hắn dùng bình thường nhất cà chua cùng trứng gà phối hợp một mảnh nhỏ cực quang đi ô thị t chế tạo ra cả chua xào trứng có thể để cho người ta đồng thời nếm đến mối tình đầu chua ngọt cùng sự ấm áp của gia đình hai loại hoàn toàn khác biệt phong vị hắn hương vị cấp độ cảm giác phong cái này khiến đám tiên đ a hạ dạ các học giả nhìn mà than thở c ợ lộ vợ tiến sĩ thậm chí kích động địa tuyên bố giai đ o n loại này nấu nướng phương thức đã có thể bị định nghĩa là một môn hoàn toàn mới tên là vị giác khoa học n ề n h ọ c mà l i ê n tại trên thuyền tất cả mọi người đắm chìm trong trận này từ mỹ thực cùng âm nhạc mang tới sung sướng bầu không khí bên trong lúc khối kia từ j u nơi i t s n đó lấy được gánh chịu lấy chân tướng lịch sử to lớn như đá hắn giải mã công tác cũng rốt cục nên đón đột phá tính tiến triển giai đ n các h ạ thuyền trưởng các hạng a y nọ buổi chiều c ợ lộ vợ tiến sĩ cầm một chương vừa vặn vẽ hoàn thành tinh đồ k Chúng ta ồ ở đâu liu gạt buông xuống thùng rượu cặp kia luôn luôn mang theo vài phần men say chim ưng chi trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tinh quang thanh â m bởi vì kích động mà trở nên có chút bé n ọ n cự nhân c h i quốc hẹo bạp trong truyền thuyết toàn thế giới mạnh nhất chiến sĩ c h i hương hẹo bạp cái tên này giống một đạo kinh lôi tại tim của mỗi người bên trong hầm vang nổ vang h h a ha ha là hẹo bạp sao gặt cái thứ nhất hưng phấn địa gầm h ế t lên hắn đem mỏ neo thuyền hướng bong thuyền dừng lại chấn động đến đỏ r dùm tâm cũng đi theo run lên ta đã sớm nghe nói nơi đó cự nhân từng cái đều giống như núi cao khí lực so s ỉ k ỉ n còn lớn hơn ta sớm muốn đi cùng bọn hắn so tài một chút nắm đấm của ai càng cứng rắn hơn cự nhân tri quốc、ca. đ i ệ u g ắ t trong mắt cũng hiện lên một kia hoài niệm cùng chiến ý nói đến lần trước nhìn thấy kia hai cái x ả o xào nháo nháo ra hỏa vẫn là mấy năm trước chuyện không biết bọn hắn hiện tại trôi qua như thế nào quyết định mới mục đích địa cả con thuyền lần nữa tràn đầy nhiệt tình thủy tổ cự quy phát ra một tiếng du trường phản phất cũng đối kia phiến tràn đầy chiến đấu cùng m i n h quang thổ địa tràn đầy mong đợi kêu to nó thân thể cao lớn chậm rãi thay đổi c h ờ bọn này tìm được hoàn toàn mới mơ ước cái vật hướng phía kia phiến trong truyền thuyết cự nhân chi quốc hết tốc độ tiến về phía trước nhưng mà tại bong tàu một góc khác cái kia luôn luôn bị đám người sơ xuất thân ảnh đang nghe c ặ những này từ ngữ tại trong đầu của hắn không ngừng địa bàn xoáy gây dựng lại cuối cùng cấu thành một cái càng thêm rõ ràng cũng càng thêm điên cuồng kế hoạch bản đồ quy hoạch hắn bất động thanh sắc địa tiến đến ngay tại hưng ơ phấn thảo luận lấy như thế nào khiêu chiến cự nhân gạt bên người dùng một loại tràn đầy sùng bái cùng hiếu kỳ ngự khí hỏi gạt đại ca cái kia yểu bạc thật sự có lợi hại như vậy sao nơi đó cự nhân có phải hay không đều có thể ăn nguyên một đầu xì kính a kia là đương nhiên gạt bị cái này vừa đúng mông ngựa vỗ toàn thân thoải mái hắn vỗ lồng ngực bắt đầu nước miếng văng tung tóe địa thổi phồng mình từng nghe qua liên quan tới yểu bạc đủ loại truyền thuyết tích thì giống một cái trung thành nhất người nghe một bên chăm chúng h e một bên thỉnh thoảng phát ra vài tiếng vừa đúng sợ hai thang phục ặ p kia m hắn biết chiếc thuyền này hướng đi đã bắt đầu hướng phía cái kia cuối cùng bảo tàng bị lệnh mà hắn m a san dê t ị p cũng nên vì tương lai mình trận kia thì ị n yến bắt đầu chuẩn bị một chút khai vị thức nhắm hắn cần lực lượng lực lượng cường đại hơn mà hắn biết trên chiếc thuyền này liền ẩn giấu đi hắn khát vọng nhất kia phần lực lượng hắn cần một cái cơ hội một cái h o à n mỹ có thể để cho hắn không lưu vết tích địa đạt được kia phần lực lượng cơ hội mà éo b ạ c kia phiến tràn đầy chiến đấu cùng bình quang thổ địa có lẽ liền là hắn tốt nhất sân khấu thật ha ha ha, ha, ha. im ắng cùng t i ế u tại đáy lòng của hắn điên quanh quần quần m ộ tại cái to t lớn bóng ma, ngay ma, chiếc này tràn đi ầ y ánh nắng cùng v u cười trên thuyền r ê n t l n gần y hai tháng sau bọn hắn rốt cục đã tới kia phiến trong truyền thuyết hải vực vừa mới đi vào tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động nơi này mặt biển không còn là đơn thuần x a n h thảm mà là một loại nặng nề như là như sắt thép màu xám đen trên bầu trời không có mây chỉ có vô số to lớn như là dãy núi treo ngược u d u mạ kỳ tại xoay c h ậ m chậm mỗi một lần xoay tròn đều mang theo đủ để xé rách sắt thép kinh khủng lực hút càng đáng sợ chính là trong biển tới lùi sinh vật kia đã không thể xưng là xì kìm kia là một đám chân chính hải dương cự linh hình thể có thể so với hòn đảo cự hình dắn biển tại u d u mạ kỳ ở giữa g h é qua như là trong thần thoại trần thế cự mãng mọc ra mấy trăm con con mắt biển sâu cự view, mỗi một lần t r ớ c mắt đều để nước biển chung quanh trong nháy mắt sôi trào hoặc đông kết nhưng mà những ngày ngày bình thường đủ để cho bất luận cái gì hạm đội đều trốn b ớ c sinh vật khủng bố tại cảm nhận được thủy tổ cự quy kia như là thần minh khí tức khủng bố về sau lại nhao nhao hoảng sợ địa chìm vào biển sâu không dám có chút lỗ mãng thủy tổ cự quy như là một vị t u ầ n s á t mình l ĩ n h địa quân vương bình ổn địa tại mảnh này cự linh chi hải bên trong trượt những nơi đi qua yên lặng như tờ 299, kéo bạc, đến. 299, kéo bạc, đến. Ai? những thứ kia nhìn vừa cứng lại khó ăn gặt ghẽ vào hòn đảo biên giới nhìn phía dưới những cái kia chợt lóe lên giữ tận bóng đen đối nguyên liệu nấu ăn cảm giác sinh ra thật sâu lo lắng loại cấp bậc này sinh vật thịt của bọn nó chất sợi sớm đã bị khổng lồ sinh mệnh năng lượng rèn luyện đến cực hạn mỗi một chiếc đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên d i ệ t đ ị a giai ẩ n bình tĩnh nói đương nhiên lấy ngươi bây giờ răng lợi sát thực cũng không t ắ n nổi đúng lúc này một trận chờ muộn phản phất muốn đem bầu trời đều chấn vỡ tiếng oanh minh từ xa xôi đường chân trời bên trên chuyển đến đông thanh âm k i ê là như thế to lớn đến mức ngay cả dưới chân bọn hắn mảnh này di động đại lục đều tùy theo sinh ra một tia rất nhỏ lắc lư chuyện gì xảy ra xét đánh sao nếu gạt ánh mắt trở nên sắc bén cái kia như vực sâu biển lớn kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia là hai cỗ cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi tràn đầy thuần túy lực lượng ý chí tại va chạm là những cái kia đám cự nhân theo cự quy tới gần thanh âm kia đầu nguồn cũng rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người kia là một tòa cự đại đến không cách nào tưởng tượng tràn đầy nguyên thủy cùng bình quang khí tức hòn đảo trên đảo cây c ố i cũng không phải là phổ thông cây c ố i mà là từng cây từng cây như là nhà trọc trời cao vút trong mây đại thụ t á n cây phía trên thậm chí hình thành độc lập tầng mây cùng sinh thái hệ thống to lớn th như là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời phát ra l i n h thai nhức có quanh minh mà tại hòn đảo trung ương một tòa từ to lớn hòn đá cùng cự thú hai cốt dựng m à thành tràn đầy vị kỉnh phong cách to lớn tòa thành lặng lặng địa đứng sừng sững lấy tản ra một cỗ tuyên cổ bất biến thuộc về chiến sĩ thiết huyết khí tước eo bạc đến nhưng mà nên đón bọn hắn cũng không phải là hoa tươi cùng tiếng vô tay tại bọn hắn vừa vặn tới gần hòn đảo trong n y mắt mấy chục cái to lớn vô cùng giống như núi nhỏ thân ảnh liền từ hòn đảo bốn phương tám hướng xuất hiện đem bọn hắn lại o bạc chiến sĩ là cự binh băng hải tặc hậu duệ mỗi một cái đều thân cao vượt qua hai mươi mét người khoác nặng nề khôi giáp cầm trong tay đủ để đem một chiếc quân hạm đều nện thành đĩa sắt to lớn c h i ế n phủ cùng trường kiếm bọn hắn kia như l à như chuông đồng trong mắt tràn đầy đối người xâm nhập cảnh giác cùng không che giấu chút nào chiến ý kẻ ngoại lai xương tên gia cầm đầu một tên giữ lại nồng đậm kim sắt sợi dâu đầu đội sừng t r â u nón trụ cự nhân phát ra hồng t r u n g gà o khét thanh âm kia nhấc lên khí lãng thậm chí để m ặ t biển đều nổi lên từng cơn sóng gợn nếu không liền dùng xương sọ của các người đến vì chén rượu của chúng ta tăng thêm mới trang trí cô lạp lạp, lạp nha chẳng những không có sinh khí ngược lại c ư ờ i to lên không hổ là e o bạc liền trong cửa đều như thế có tinh thần hắn tiến lên một bước y ế t như núi cao thân ảnh mặc dù tại những này cự nhân trước mặt có vẻ hơi thấp bé nhưng trên người tán phát ra kia cố quân lâm thiên hạ hạ sổ cụ hạ kỳ lại làm cho ở đây tất cả cự nhân đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dày lao tử là dâu trắng edo đ nự gát chúng ta tới nơi này không phải là vì chiến tranh mà là vì bãi phòng hai vị lao bằng hưu thuận tiện tìm kiếm một khối màu đỏ tảng đá dâu trắng kim dâu ria cự nhân nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức lại biến thành càng thêm nồng đậm chiến ý nguyên lai là ngươi cái kia cùng dô dơ nổi danh quái vật rất tốt chúng ta hẻo bạc chưa từng cự tuyệt cường người khiêu chiến hắn đem trong tay cự phủ hướng trên mặt đất dừng lại cả hòn đảo nhỏ cũng vì đó rung động muốn gặp vua của chúng ta muốn tìm tảng đá kia có thể đánh trước t h ắ n g chúng ta kim dâu diệu cự nhân chỉ vào nịu g ạ t phát ra thuộc về chiến sĩ trực tiếp nhất khiêu chiến tuyên ngôn chúng ta hẻo bạc quy củ nằm đâm mới là duy nhất giấy thông hành úc úc úc. phía sau hắn c ử nhân các chiến sĩ cùng kêu lên gào thét nhao nhao giơ lên trong tay vũ khí kia có hội tụ vào một chỗ kinh khủng chiến ý đủ để cho bất luận cái gì một chi hải quân hạm đội đều nhìn mã phát khiếp h a ha ha ha đánh nhau sao ta thích gạt cái thứ nhất hưng phấn đ ị a nhảy ra ngoài hắn cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang sôi trào nhưng mà ngay tại trận này hết sức căng thẳng đại chiến sắp kéo ra màn che lúc một cái thanh em bình tĩnh nhưng từ liệu gạt sau l ư n g chuyển đến các vị mời chờ một chút là giai ẩn hắn dẫn theo mình nguyên liệu nấu an dương không nhanh không chậm đi đến phía trước nhất hắn nhìn thoáng qua những cái tia chiến y dâng cao cự nhân lại nhìn bọn họ một chút trong tay những cái tia nhìn liền rất có phân lượng to lớn vũ khí bình tĩnh địa m ở miệng đang đánh nhau trước đó không nên ăn trước cơm no sao cái này tràn đầy sinh hoạt khí tức đề nghị để ở đây tất cả cự nhân đều là xương sở ăn cơm kim dâu ria cự nhân nghi hoặc mà nhìn xem cái này trong mắt bọn hắn như là tiểu bất điểm đồng dạng nhân loại không sai g i a i ẩn n i ế t miệng lên một vòng tự tin mỉm cười một trận chiến đấu chân chính cần nhất sung túc thể lực cùng thịnh vượng nhất đấu trí mà có thể cung cấp đây hết thảy chỉ có cấp cao nhất xử lý ta đề nghị chúng ta tới một trận đi săn tranh tài giai đ o n chỉ chỉ hòn đảo chỗ sâu kia p h í a n g u y cơ tứ phía rừng r ầ m nguyên thủy chúng ta song phương đều phái ra nhân thủ đi đi săn trên tòa đảo này cường đại nhất cự thú sau đó để ta tới đem những chiến lợi phẩm này nấu nướng thành nhất mỹ vị thức ăn cuối cùng chúng ta lại dùng một trận thịnh đại tược rượu đến quyết định ai mới thật sự là bên thắng như thế nào đề nghị này để tất cả cự nhân đều rơi vào trầm mặc bọn hắn nhìn xem rờn cặp kia bình tĩnh mà tràn đầy tự tin đôi mắt lại ngửi ngửi từ hắn trên người tán phát ra kia cỗ như có như không để bọn hắn cũng nhịn không được nước bọn chảy dòng kỳ dị h kim dâu diệu cự nhân đem cự phủ hướng trên bờ vai m ộ t khiêng nhất miệng ý xô lộ ra một ngụm sầm bệnh răng tốt có ý tứ l i ê n theo ngươi nói xử lý chúng ta h e o b ạ p chiến sĩ chưa từng e ngại bất luận cái gì hình thức khiêu chiến vô luận là chiến đấu vẫn là a n cơm một trận tràn đầy nguyên thủy cùng vinh quang khí tức đi săn tranh tài như vậy mở màn h e o b ạ p đi săn tranh tài quy mô của nó chi h ù n g vĩ đủ để cho bất luận một vị nào quốc vương đi săn tế điện đều thua trị k m em, em đó đã không phải là đơn giản đi săn kia là một trận cự thú cùng quái vật ở giữa nguyên thủy nhất sinh thái vị tranh bạc chiến Eo bạp các c h i ế một đầu thân cao vượt qua năm mươi mét da dày thịt béo chạy xệ ra tốt bị ba tên cự nhân chiến sĩ dùng to lớn cạm bẫy vây k u ố n sau đó dùng chiến phủ ngạnh sinh sinh địa chặt hạ đầu lâu một con dương cánh vượt qua trăm mét có thể phun giá hỏa diễm to lớn rực lòng bị một tên thần xạ thủ dùng một cây từ ngàn năm cổ thụ chế thành khổng lồ tên nọ từ không trung trực tiếp bắn xuống tới mà băng hải tặc dâu trắng bên này thì càng là diễn ra một trận tràn đầy bạo lực mỹ học nguyên liệu nấu ăn thu thập tú chương ba trăm thời đại dòng lũ chương ba trăm thời đại dòng lũ từ d u n i s cả sự tình về sau lại đi qua một năm một năm nay thủy tổ cự quy trên lưng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất t â y kia từ thế giới c h i tâm cùng khởi nguyên chi quả cộng đồng dựng dục song sinh thần thụ tại d ầ n dùng các loại đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ đổ vào sau khi đã trưởng thành một gốc đúng nghĩa đại thụ che trời nó tán cây cơ hồ muốn chạm đến tầng mây thất thải phiến la trong gió chập trờn tản ra sinh mệnh năng lượng đem chọn tòa mai rùa đều bao ph hình thành một cái độc lập mà h o à n mị sinh thái tuần hoàn hôm nay là cái này khỏa thần thụ kết xuất viên thứ hai trái cây thời gian dạ mạc thâm trầm mặt biển như gương phản chiếu lấy đ ầ y trời tinh hạ song sinh thần thụ chỗ cao nhất một viên toàn thân nóng ánh nội bộ phảng phất tẩn chứa vô số pháp tác sợi tơ đang lưu chuyển trái cây lẳng lặng địa treo tản ra một cỗ có thể để cho vạn vật cũng vì đó thần phục trật tự khí tước pháp tác chi quả ra g n nhìn xem viên kia trái cây ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong đây là hắn chuẩn bị dùng để nấu nướng kia nổi thời đại chi canh mấu chốt nhất nổi chỉ cần có nó là hắn có thể đem những cái kia hư vô mở mịt khái niệm tính nguyên liệu nấu ăn chân chính địa nấu nướng thành có thể thay đổi thế giới hương vị thực thể Thật, đêm nay liền vất vả ngươi giai đ o n nối bên người một cái giữ lại kỳ lạ kiểu tóc trên mặt luôn luôn treo ôn hỏa tiếu dung nam nhân nói đội thứ tư đội trưởng thạch là trên thuyền có thể g i nhất cũng là nhân duyên đàn ông tốt nhất một trong yên tâm đi đầu bếp trưởng thạch vô vô bộ ngực cười l ắ p lại trọng yếu như vậy bà bối ta chính là liều mạng cũng sẽ bảo vệ tốt giai đ o n h ẹ gật đầu không nói thêm gì nữa hắn quay người trở lại mình phong bếp bắt đầu vì ngày mai ngắt lấy nghi thức chuẩn bị đặc thù công cụ đêm càng ngày càng sâu bong thuyền khôi phục k i ê n tĩnh chỉ còn lại có nhu hòa tiếng sóng biển cùng nơi xa gạt kia chấn thiên tiếng ấ y thật tựa ở thần thụ tráng kiện trên cánh cây cảnh giác địa nhìn xung quanh b ố n phía mặc dù hắn không cho rằng tại trên chiếc thuyền này sẽ có nguy hiểm gì nhưng đầu bếp trưởng nhắc nhở hắn nhất định phải chăm chú đối đ ã i ngay tại hắn bởi vì gác đêm mà cảm thấy một tia buồn ngủ lúc một cái thân ảnh quen thuộc từ trong bóng tối chậm rãi đi ra thật đại ca còn chưa ngủ a người tới chính là ma san dê t h ị hắn mưng một bàn mới g a lô tản ra điểm hương anh và phái trên mặt mang bộ kia ngây thơ nụ cười vô h thật không nghi ngờ gì hắn tiếp nhận tiêu bàn nhìn liền mỹ vị vô cùng anh đ ả o phái cầm lấy một khối liền dồn vào trong miệng phái vừa vào miệng kia thơ ngọt hương vị trong nháy mắt tại hắn trong miệng nổ tung nhưng mà ngay tại hắn hưởng thụ lấy phần này mỹ vị chuẩn bị đối tiệc hiệu c h u y ệ n lại khích lệ vài câu lúc một cỗ đột nhiên xuất hiện đủ để sẽ rách linh hồn kịch liệt đau nhức từ bụng của hắn t r u y ề n đến hắn cúi đầu khó có thể tin mà nhìn xem một thanh đ e nhánh n dính đầy anh đào tường cùng hắn máu tươi truy thủ chính thật sâu địa cắm ở bụng của hắn nắm vào lấy truy thủ chính là trước mắt cái này trước một giây còn đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy đệ đệ vì vì cái gì thật trong thanh âm tràn đầy sự khó hiểu cùng thống khổ hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này ngày bình thường nhìn thành thật nhất, nhất hiệu chuyện người nhà tại sao muốn đối với hắn hạ như thế đủ. Thật ha ha ha ha. Tất cả ngây thơ cùng chất phác đều trong nháy mắt rút đi, thay cả cùng ngây nháy phác đều đi, vì à là tràn o loại đó đầy lánh, một tâm tận tận. băng vô v giã dữ cái gì hắn đem thủy thủ rút ra với hung á c địa thọc đi vào t h ư ở n g thụ lấy thật trên mặt kia vẻ mặt thống khổ bởi vì n g ư y i n g ă n cản con đường của ta a thật đại ca thịt thanh e m rất nhẹ lại giống tới từ địa ngục ma quỷ nói nhỏ viên này trái cây nó vốn là phải là của ta đây là sự an bài của vận mệnh hắn biết rõ muốn thực hiện mình vậy trở thành thế giới tri vương gia tâm nhất định phải có được chế định quy tắc lực lượng mà trước mắt viên này pháp tác trí quả liền là hắn thông hướng vương tỏa mấu chốt nhất một khối nền tảng thật thân thể chậm rãi nga xuống cái kia song luôn luôn tràn đầy ôn hòa trong mắt cuối cùng chiếu ra là tít tấm kia bởi vì cuồng hỉ mà vặn vào mặt cùng con kia vươn hướng p h á p tắc chi quả dính đ ầ y hắn máu tươi hát thủ sáng sớm ngày thứ hai l à m kia nắng đầu tiên vẩy vào thủy tổ cự quy trên lưng lúc một tiếng tràn đầy bi thống cùng không dám tin kinh hô phá vỡ hiến tĩnh thật thi thể bị phát hiện hắn lẳng lặng đ ị a nằm tại song sinh dưới cây thần ngực cái kia giữ t ậ n huyết động sớm đã trở nên băng lãnh trên mặt còn lưu lại một tia trước khi chết không hiệu cùng kinh ngạc mà viên kia vốn nên tại đầu cảnh tản ra trật tự qu tính cả cái kia luôn luôn đi theo phía sau hắn mở miệng một tiếng đại ca kêu mà san dê thịt đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi phản bội đáng chát tại thời khắc này lấy một loại phương thức tàn nhẫn nhất hung hăng điệu thứ vào băng hải tặc dâu trắng mỗi một cái nhà trái tim của người ta thắt chết giống một thùng băng lãnh hô tạp máu tươi cùng phản bội nước biển tới lên băng hải tặc dâu trắng cái này đoàn thiêu đốt đống lửa phía trên bong thuyền bầu không khí ngưng trọng đến như là vạn niên hà n băng không có người nói chuyện chỉ có đèn nén như là dã thú thô trọng tiếng hít thở liên tiếp Các luôn luôn c ặ mỗi một cái đội trưởng trên mặt đều bao phủ một tầng tan không ra vẻ lo lắng cùng sắc ý bọn hắn là người nhà là đồng sinh cộng tử huynh đệ mà bây giờ bọn hắn một cái huynh đệ bị một cái khác bọn hắn đồng dạng coi là người nhà đệ đệ dùng nhất ti tiện phương thức sát hại nếu gặp đứng bình tĩnh tại thật bên cạnh thi thể cái tiết như núi cao thân ảnh không nhúc ních trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhưng tất cả mọi người biết tại phần này bình tĩnh phía dưới chính nổi lên đủ để đem chọn phiến biển cả đều triệt để đun sôi đến từ thế giới mạnh nhất nam nhân căm dẫn múc trời cái này xúc phạm hắn duy nhất cũng là tuyệt đối không thể tha thứ danh giới cuối cùng Tiếp, Newgat thanh xét tấm sắt tại sát. Ta muốn tự tay, thịt tên hôn đảng kia. Bắt hắn trở lại. Chém thành thật thủ, thuyền viên đoàn lửa bị triệt hai khối kia. lại, viên khẳng khàn, như muốn hôn đằng hắn nguồn mảnh. đoàn dận nhóm bọn ma lửa lửa, chém h âm làm là dị báo để bị Vì ngay tại mảnh này bi vẫn sắp triệt để mất khống chế thời khắc một cái thanh âm bình tĩnh vang lên hiện tại đuổi theo đã chậm là giai đ n h ắ n t ừ trong đám người chậm rãi đi ra trên mặt mặc dù đồng dạng mang theo một tia băng lãnh nhưng ánh mắt lại tỉnh táo dị thường tiếc rất thông minh hắn đã lựa chọn phản bội chạy trốn liền nhất định vì chính mình chuẩn bị xong vạn toàn đường lui biện r ộ n g m ê n h mông bên trên chúng ta không có khả năng tìm tới hắn vậy chúng ta nên làm cái gì chẳng lẽ cứ tính như vậy gắt giận g ữ hét đương nhiên không g a i đ n lắc đầu hắn đi đến liệu gặt trước mặt từ trong ngực lấy ra một quyển không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành tản ra nhàn nhạt quan g mang của chủ đó chính là hắn lúc trước từ g ò rột xịt trong tay giao dịch tới ghi chép toàn thế giới tất cả lịch sử chính văn bao quát kia bốn khối màu đỏ giao bộ nẹ lịp v ị trí chỗ ở hoàn chỉnh địa đồ thuyền trưởng các vị giai đ o n đem địa đồ tại bong tàu trung ương trải dọc ra phía trên kia lít nha lít nhít tiêu ký trong nháy mắt hấp dẫn anh mắt mọi người tịch phản bội chạy trốn cướp đi pháp tắc chi quả mục đích của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái giai đ n thanh â m rõ ràng mà tràn đầy lo di tính giống một thanh băng lạnh giao giải phẫu đem tiệp kia dấu ở chỗ sâu nhất g i tâm phân tích đến nhất thanh n h ị sở h hắn muốn lợi dụng pháp tác chi quả lực lượng cưỡng ép cướp đoạt cũng vặt mẹo v ă n t ỷ hệ sơ trở thành mới thế giới c h i vương da i ầ n giống như một đạo kinh lôi tại tim của mỗi người bên trong n ầ m vang nổ vang cái này cái này sao có thể chỉ bằng hắn đám người không dám tin chớ xem thường hắn da i ầ n ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy hắn ẩn tàng so với t a nhóm bất luận kẻ nào tưởng tượng đều m u ố n sâu da tâm của hắn cũng xa so với chúng ta tưởng tượng phải lớn mà muốn đến g i ạ p kẹo nhất định phải tập hợp đủ bốn khối dao bộ nẹ lịp bản rập tấm bản đồ này bên trên liền ghi lại vị trí của bọn nó da gần ngón tay tại trên địa đồ x ả qua c nữ gắt nhìn xem tấm bản đồ kia lại nhìn một chút thuyền viên đoàn kia từng chương tràn đầy bi phẫn cùng báo thủ hỏa giết mặt lựa giận trong lòng dần dần bị một loại càng thêm thâm chậm càng thêm kiên định ý chí thay thế hắn chậm rãi địa đứng thẳng người kia như núi cao thân ảnh lần nữa tràn đầy không thể nghi ngờ hà kỳ giai tuần nói không sai thanh âm của hắn to như chồng xua tán đi bong thuyền tất cả mê mang cùng bị thương chúng ta không đổi theo cái kia bội bạc h h n đàn l i n u gạt vung tay lên hào khí vượt mây địa chỉ hướng kia phiến đại biểu cho thế giới điểm cuối cùng hải vực chúng ta đi dạp kẹo chúng ta đi đem cái kia thanh lý môn hộ p h á t trường thiết lập tại thế giới cuối cùng l i n u gạt như là một tề mãnh liệt nhất cường tâm trầm làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa dấy lên đấu trí cái này không còn là vì cái gì hư vô m ở mị tài b ả o cũng không phải là vì cái kia buồn cười vua hải tặc xưng hảo đây là vì thanh lý môn hộ là vì thủ hộ người nhà sau cùng tôn nghiêm chúng tiểu nhân nữ gạt phát ra chấn thiên gạt h é t dương buồm Hết tốc độ tiến về phía trước. Mục tiêu, khi thủy tổ cự quy tiết như là di động đại lục thân ảnh thay đổi phương hướng hướng phía g răng lại nạ điểm cuối cùng hết tốc độ tiến về phía trước lúc tin tức này bản thân liền là một viên đủ để dẫn bạo toàn thế giới quả bom nặng ký hải quân bản bộ mạ dĩ nệ phò nguyên soái trong văn phòng cương cốt công đem trong tay khẩn cấp báo cáo hung hăng địa đ ộ p trên bàn tấm kiệt từ trăm năm bảo thủ adam chế thành bản làm việc phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng d i gì d â u trắng điên rồi sao hắn lại muốn toàn viên xuất động mục tiêu trực chỉ dạng kẹo tình báo xác nhận là thật một bên s è n gỗ cụ trầm giọng nói cái kia trương tổng là trí tuệ vững vàng trên mặt cũng đầy là ngưng trọng căn cứ dê một m c h i bộ báo cáo thủy tổ cự quy tốc độ là bình thường gấp ba hướng đi kiên định không thay đổi mà lại bọn hắn tự hồ có được một loại nào đó có thể tinh chuẩn định vị cuối cùng chi đạo đặc thù bản đồ hàng hải hắn đến cùng muốn làm gì cương cốt công một quyền nện trên bàn giận g ữ hét dỗ dơ thời đại mới đi qua bao lâu hắn chẳng lẽ cũng nghĩ trở thành cái thứ hai vua hải tặc đem thế giới này quấy đến lòng trời lợ đất sao tân thế giới đ ả o bánh gà tổ mà mà mà thôi đi n u gạt da kẹo chất lọt kẹo lìn đem kia phần tình báo tính cả bên cạnh bánh kem cùng một t r ô i nhét vào miệng bên trong trong mắt lóe ra tham lam cùng tính toán qua n mang l a o r a hỏa kia rốt cục không vừa lòng tại chơi cái kia bộ nhàm chán người nhà trò chơi sao có ý tứ thật có ý tứ hoan tỷ hệ sở đó nhất định là dùng toàn thế giới món ngon nhất nguyên liệu nấu ăn chế tác trung cực hôn lễ bánh gà tổ à. nước bán ồ đào o n i g a s i m a nô lạc, lạc lạc lạc dâu trắng cũng ngồi không yên sao bách thú cái đồ đem trong tay to lớn bắt rượu uống một hơi cạn sạch khinh thường địa gầm thét lên đi thôi đi đem cái k i a cái gọi là lớn bí bảo tìm cho ra đi vừa vặn cũng cho ta nhìn xem có thể để cho r ô r ơ đều điên cuồng đồ vật đến cùng có thể hay không để cho ta chân chính địa chết đi trong lúc nhất thời toàn thế giới tất cả thế lực cao cấp ánh mắt đều tập trung tại đầu này toàn lực d ị động trên b i ể n cự thú phía trên hải quân bản bộ tứ hoàng quân cách mạng tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy trận này sắp đến c ũ mới thời đại vương giả ở giữa trung cực va chạm mà tại trận này quét sạch toàn thế giới trung tâm phong bạo thánh địa mạ gì hệ giỏi sức kia năm viên đứng ở thế giới quyền lực đỉnh điểm sao trời cũng rốt cục bởi vì cái này tin tức cảm nhận được trước nay chưa có chấn động quyền lực ở giữa bầu không khí ngưng trọng đến như là vạn niên hà n băng mà san dê t ị p cái kia dê c h í nhất tộc dương nhiệt vậy mà thật cướp đi pháp t ắ c chi quả tóc vàng g ò rút xe thanh âm k h ă n g thẳng hắn gắt gao nắm chặt nắm đ ấ m móng tay đều khắc vào trong thịt phiền t h o i hơn chính là dâu trắng cũng vì vậy mà bạo tẩu bọn hắn vậy mà thật hướng phía dạo kẹo đi cầm đao gõ rút ánh mắt băng lánh trong tay hắn sổ vô luận là dâu trắng vẫn là cái tiêu tiệt một khi để bọn hắn đạt được ăn tỉ hệ sơ thế giới trật tự đều đem triệt để phá vỡ chúng ta tám trăm n ă m đến thành lập hết thể đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát năm người trên mặt lần thứ nhất đồng thời lộ ra hoảng sợ cùng tham lam xen lẫn phức tạp thân sắc bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng cái tiêu bị bọn hắn dùng hoang nôn che giấu tám trăm n ă m trần tướng có được kinh khủng bực nào đủ để phá vỡ hết thể lực lượng không thể đợi thêm nữa dáng người cao lớn nhất g õ rồi xảy rốt cục giải quyết dứt khoát thanh âm của hắn như là hầm trùng tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm đã tất vậy chúng ta vừa vặn có thể đem bọn hắn một mẹ h ố t gọn hắn chậm rãi đứng người lên tia thân ảnh cao lớn tại trong căn phòng mở tối bỏ ra to lớn bóng ma khởi động cuối cùng kế hoạch phái ra thần c á i bóng tại dạ kẹo vậy cuối cùng trên sân khấu đem tất cả dê chi nhất to quy hiếp đem tất cả ý đồ nhìn trộm chân tướng sâu kiến t i n h cả cái tia cái gọi là hoàn t ỳ hệ sở cùng một chỗ trong mắt của hắn hiện lên một tia băng lãnh xóa đi hết t h ể đến c ù n g triệt đệ tịnh hóa một trận vây quanh thế giới điểm cuối cùng dạ kẹo xưa nay chưa từng có tam phương hỗ chiến sắp kéo ra nó kia hùng vĩ mà máu tanh màn tre thời đại này, Cuối, cuối c ù nó thân thể cao lớn không nhìn tân thế giới nửa đoạn sau kia đủ để cho bất luận cái gì hạm đội cũng vì đó hủy diệt kỳ quái kinh khủng thời tiết vô luận là có thể đem sắt thép đều trong nháy mắt đông kết mưa đá bạo vẫn có thể xé rách không gian từ lực phong bạo tại nó kết i như là thần mình tuyệt đối vĩ lực trước mặt đều lộ ra giống con nít danh ngây thơ b u ồ n cười rốt cục tại đi thuyền không biết nhiều ít cái ngày đêm về sau một mảnh cùng thế cách tuyệt tuyệt đối yên tĩnh hải vực vắt ngang tại trước mặt bọn hắn nơi này không có một cơn gió mặt biển bình tĩnh đến như là một mặt to lớn tấm gương phản chiếu lấy trên bầu trời kia tuyên cổ bất biến mỹ lệ trói lọi tinh hạ p h ả n phất thời gian ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa mà ở mảnh này yên tĩnh tri hải trung ương một toa bị thất thải như là ảo ả đang địa lặng lặng lửng. lơ dạ kẹo. trong truyền thuyết cuối cùng chi đảo đến khi thủy tổ cự quy tiết như là di động đại lục thân ả n h chậm rãi tiếp cận tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người nơi này cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng như thế lượt của t r ì n bảo kim quang lóng lánh vừa vặn tướng phản tòa hòn đảo này tràn đầy sinh cơ cùng sung sướng trên đảo cây cối sẽ theo tâm tình của người ta mà mở ra màu sắc khác nhau đói hoa trong khe nước chạy xuôi không phải nước mà là tản ra nhạt, nhạt mùi trái cây như là như mật đường ngọt chất lỏng trong không khí tràn ngập một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được hỗn hợp ánh nắng cỏ xanh rượu ngon cùng tự do y ế n tố hút sát đỉnh hương khí vẹn vẹn hô hấp một ngụm liền khiến người ta cảm thấy toàn thân mọi m ệ t đều bị gột rửa không còn trong lòng tràn đầy thuần túy nhất vui sướng cái này nơi này chính là giáp kẹo gắt nhìn trước mắt cái này như là chuyện cổ tích như tiên cảnh cảnh tượng cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng cô lạp lạp lạp nha rô rơ tên kia thật đúng là tìm được một cái ghê gớm nơi ta nếu gắt nhìn xem mảnh này tràn đầy sung sướng khí tức thủ địa viên kia bởi vì phản bội mà trở nên có chút băng lanh tâm cũng giống như bị cố này ấm áp khí tức chỗ hòa tan đúng lúc này một cỗ tràn đầy cuồng ngạo cùng tà ác tiếng cười từ hòn đảo trung tâm truyền đến phá vỡ phần này yên tĩnh thật ha ha ha ha dâu trắng lao cha các người rốt cuộc đã đến bất quá các ngươi tới c h ậ m một bước đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp tại hòn đảo trung ương một mảnh to lớn trên đất trống masan dê tịp đang đứng tại một cái to lớn như là thùng rượu cổ đại di tích phía trên trong tay của hắn chính cầm viên kia tản ra trật tự quang mang pháp tắt chi quả một cỗ vô hình đủ để vặn vẹo hiện thực lực lượng đang từ trái cây bên trong không ngừng má tuân ra rót vào dưới chân hắn di tích bên trong mà tại kia di tích trung ương làng lặng đạn địa cũng không phải gì đó vàng bạc tài bảo cũng không phải cái gì cổ đại binh khí mà là một thùng phảng phất dùng toàn thế giới tinh quang cùng sung sướng cộng đồng sản xuất vĩnh v i ệ n không khô cạn thản ra như n mậu ảo quan mang tuyệt thế rượu ngon rượu kia dịch như là lưu động cầu v ồ n g mỗi một lần quần quận đều phảng phất như nói một cái liên quan tới tự do cùng hy vọng cổ lao cố sự bình ép rượu ngon cái này liền là hoàn tỷ hệ sơ dòi bôi lưu lại chân chính bảo tàng đó cũng không phải vật chất bên trên tài phú mà là một loại thuần túy khái niệm tính nguyên liệu nấu ăn là ẩn chứa cổ đại cự đại vương quốc tám trăm năm sung sướng tự do cùng hy vọng ý chí kết tinh c ũ nữ g là c h gạt nhìn xem cái tia phản bội mình sát hại người nhà ngư tử cặp tiết như chim ưng trong đôi mắt buộc phát ra đủ để đem biện cả đều triệt để đun sôi cầm dẫn ngốc trời hôm nay lao tử muốn tự tay thanh lý môn hộ thật ha ha ha ha, ha. lao cha thời đại đã thay đổi tích thân thể chấn động mạnh một cái một cỗ đồng dạng quần bạo tràn đầy hắc cám cùng lực hút khí tức từ trên người hắn ẩm v a n g một phát hắn lại chẳng biết lúc nào đã được đến trái rẽ mì rẽ mì no mi lực lượng không chỉ có như thế hắn trên tay kia lại cũng quanh quẩn lấy một đoàn thuần b ạ c h sắc giống như mạng nhẹ dạn nước vờn g sáng kia là trái gù dạ gù dạ no mi lực lượng rất kinh ngạc sao lao cha tím nết miệng ị sổ lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng đang trên đường tới ta thuận tay giải quyết hết rộ rủ tên phế vật kia hắn trái cây ta liền không khách khí điện nhận hiện tại ta mới là mạnh nhất vô luận là chấn động vẫn là hắc á m vô luận là quy tắc vẫn là hoàn tỉ hệ sở thế giới này hết thảy đều chính là ta tích, như là một thanh sắc bén nhất đ a o nhọn hung hăng địa thứ vào mỗi một cái băng hải tặc dâu trắng thành viên trái tim dỗ r u vậy mà cũng bị hắn người đáng chết l i n u gặt cũng không còn cách nào ước chế lửa giận trong lòng cái thiết như núi cao thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên đ ị a một giây sau đã xuất hiện tại tịp trước mặt con kia đủ để hủy diệt thế giới quấn quanh lấy màu trắng v ầ n g sáng nằm đấm hướng phía t i ệ p gương mặt hung hăng đ ị a đánh đi qua thật ha ha ha ha đến hay lắm Tiếp đồng dạng ninh cỗ ẩm vang nhau. chạm vào nhau. Ấm ẩm cả tòa dạng kẹo đều tại cái này hai cỗ lực lượng va chạm hạ run dày kịch liệt gào ghét phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệt để xé thành hai nửa cũng với hai vị chấn động chi lực người sở hữu hai vị đồng dạng có được dê chi danh nam nhân tại thế giới này điểm cuối cùng triển khai một trận số mệnh quyết đấu ngay tại mảnh này đủ để hủy thiên diệt địa trên chiến trường một thân ảnh lại lạc yên không một tiếng động địa từ thủy tổ cự quy trên l ư n g rơi xuống là g a i tuần hắn không có tham dự trận kia kinh thiên động địa chiến đấu trong một cỗ tràn đầy sung sướng tự do cùng hy vọng khổng lồ ý chí thuận đầu ngón tay của hắn chuyển đến phản phất tại hướng hắn nói một cái vượt qua tám trăm linh năm chưa hoàn thành ước định ta nghe được giai đoạn nhẹ giọng tự nói giống như là tại đáp lại vị kia chưa từng gặp mặt cố nhân trận này tiết rượu liền từ ta đi làm đi cơ hội tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một đạo vô hình tràn đầy tính mịch cùng hư vô khí tức to lớn bóng ma không có dấu hiệu nào địa tại dạ trên không hiện hiện như là một chương ngay tại thu nạp tấm vong lớn màu đen đem cả hòn đảo nhỏ đều bao phủ trong đó chính phủ thế giới tối trung binh khí con tia tự im ý chí điều khiển vô hình hư không á t ma g á n g lâm nó không có thực thể không có âm thanh nhưng này cố đủ để thôn vệ hết thể phát tắc xóa đi hết thể tồn tại khí tức khủng bố lại làm cho ngay tại kịch chiến l i ệ u gặt cùng tiệp đều không tự chủ được địa d ừ n g động t ắ t lại trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng tam phương thế lực tại cái này cuối cùng trên võ đài rốt cục tệ tụ một trận hủy thiên diệt địa trung cực k h ô n chiến hết sức căng thẳng nhưng mà tại mảnh này đủ để cho thần minh cũng vì đó run sợ chiến trường hỗn loạn trung tâm giai ẩ n lại có vẻ dị thường bình tĩnh hắn phảng phất đưa thân vào một cái khác chiều không gian ngoại giới kêu hủy thiên diệt địa năng lượng phong bạo cùng pháp tắc va chạm đều không thể ảnh hưởng đến hắn mảy may hắn chỉ là giống một cái s ắ p bắt đầu một trận long trọng nấu nướng nghi thức đỉnh cấp đầu bếp không nhanh không chậm tiến hành lấy mình công tác chuẩn bị lao h ò a kế đến l ư ợ t ngươi ra sân giai đ n thanh em rất nhẹ lại thông qua ăn tri nghĩa kết nối rõ ràng địa chuyển tới thủy tổ cự quy trong ý thức thủy tổ cự quy phát ra một tiếng du trường phảng phất đến từ viễn cổ kêu to nó kết như là di động đại lục thân thể c h ậ m rãi địa tới gần dạp kẹo sau đó đem cây kia sinh sinh t r ư ở n g ở trên lưng nó càng thêm thần dị song sinh thần thụ cẩn thận từng ly từng tí điệu thăm dò vào hòn đảo trung tâm gốc cây kia sởi dễ như là có được sinh mệnh xúc tu thật sâu đ ị a đâm vào dạp kẹo trong đất cùng mảnh này tràn đầy sung sướng ý chí hòn đảo thành lập một loại nào đó kỳ diệu năng lượng kết nối d a i còn dối ra hai tay nhẹ nhàng điệu đặt tại kia to lớn từ nịu g ạ t tự tay mở ra bị thuyền viên đoàn cự gặt tự a y mở ra bị thuyền viên đoàn gọi đùa vì đệ nhất thế giới nổi đôn nước to lớn bùn địa biên giới l chiếc kia to lớn bồn địa trong nháy mắt quan g mang đại thịnh bồn địa vách trong phía trên hiện ra vô số h u y ề n ả o từ pháp tác tạo thành phù văn màu vàng phảng phất một ngụm chân chính thần c h i nổi c ố đang bị tỉnh lại lấy thủy tổ cự quy sinh mệnh năng lượng là hỏa bồn địa dưới đáy kia mấy chục cái như là mạch máu năng lượng tiết điểm trong nháy mắt bị nhen lửa một cỗ ấm áp mà bằng bạc tràn đầy sinh mệnh cùng sáng tạo khí tức kim s ắ c hỏa d i ễ m từ đó bay lên đem chọn miệng cự nổi đều chiếu rọi đến sáng rực khắp làm xong đây hết thảy ra gần đi tới kia thùng bình ép rượu ngọt trước hắn vô dụng bất luận cái gì công cụ chỉ là dỗi xuất thủ tại k i a thùng gánh chịu tám trăm n ă m hy vọng rượu ngon lại như cùng đã có được sinh mạng hóa thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh lộng lây trường hồng từ trong thùng bay ra chậm giá địa trang nghiêm địa rót vào chiếc k i a to lớn thần thụ chi trong nồi rượu nhập nồi không có phát ra cái gì tiếng vang chỉ có một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được hỗn hợp sung sướng tự do cùng hy vọng trùng cực hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra lại để kia đang cùng nịu gặt cùng tiệc chiến đấu hư không ác ma đều vô ý thức đ i ệ dừng lại một cái t r ớ c mắt cách ngọn mườn đã chuẩn bị tốt sau đó là đồ gia vị gia ẩn hít sâu một hơi cái kia song luôn luôn b ì thứ t nhất, từng từng nhất là viên kia phản phất tử vô số áp suất ngay tại lưu động sao trời tạo thành kỳ dị võ úc thời gian úc xin võ úc lấy thời gian là dẫn giai đoạn đem võ úc dơ lên cao cao sau đó bung lòng tay ra võ úc vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cùng rơi vào cái kia kim sắc trong canh trong nháy mắt hòa tan hóa thành vô số nhỏ xíu loại da tinh quang hạt dung nhập canh ở dưới đáy cả nồi nước tốc độ chạy tại thời khắc này phảng phất trở nên chậm chạp mà nặng nề nhiều một tia tuế nguyệt l ắ n g đọng cái thứ hai là viên kia như là giọt nước mắt có ánh sáng long l a n h phảng phất đã bao hàm thế gian tất cả thăng trầm linh hồn kết tinh cộng minh c h i tâm lấy tình cảm vì muối cộng minh c h i tâm nhập nổi đồng dạng y mắng điệu hòa tan tia nổi nước phảng phất bị rót vào linh hồn bắt đầu theo một loại nào đó nhịp điệu kỳ diệu mà nhẹ nhàng điệu đập đều nhịp nhàng nhịp đập r u n động khi thì vui sướng khi thì bi thường tràn đầy sinh mệnh hương vị cái th l điểm điểm cái a non thứ tư là viên kia toàn thân bậy biện ra như mẫu ảo thất thải màu lưu ly phảng phất là toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh cũng pháp tắc kết tình kỳ tích t h í quả khởi nguyên trí quả lấy sáng tạo là hòa khi viên này đại biểu cho khởi nguyên cùng sáng tạo trái cây rơi vào trong nồi lúc cả nồi nước đều triệt để sôi trào một cô cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tràn đầy tân sinh cùng hy vọng sáng tạo chi lực từ đó ẩm van g bộc phát lại để chiếc tia từ song sinh thần thụ tạo thành cự n ồ i đều lần nữa sinh trường trở nên càng thêm to lớn cũng càng thêm thần dị giai đ n động tác không có dừng chút nào nghỉ hắn đem mình cái này cùng nhau đi tới thu thập tất cả truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn như là một cái cấp cao nhất điều hương sư đưa chúng nó đại biểu khái niệm cùng phát tắc lấy một loại hoàn mỹ nhất nhất hài hòa phương thức theo thứ tự đầu nhập vào chiếc cự trong nồi hắn không phải tại làm đồ ăn hắn đang dùng mình suốt đời chủ nghệ cùng ý chí đi hoàn thành một cái vượt qua tám trăm n ă m ước định hắn là đang vì cái này bị bóng tối bao trùm quá lâu thế giới nấu nướng một nồi có thể mang đến quang minh canh món ăn này tên là bình minh chương ba trăm linh hai vạn vật đều là nguyên liệu nấu ăn đại kết cục chương ba trăm linh hai vạn vật đều là nguyên liệu nấu ăn đại kết cục khi k i a n nổi tên là bình minh canh tại song sinh thần thụ chi trong n ồ i chậm rãi xôi trào làm k i a cố hỗn hợp thời gian tình cảm thuần đi cùng sáng tạo chung cực hương khí sắp thành hình thời điểm g a i o biết còn kém một thứ cuối cùng tia là một vị đặc thù không cách nào dùng bất kỳ giá trị gì để cân nhắc đồ gia vị nó đại biểu cho thủ hộ cũng đại biểu cho ước định giai đoạn n g n g đầu ánh mắt của hắn xuyên thấu chiến trường hỗn loạn kia rơi vào xa xôi bị nồng vụ bao phủ hải vực hắn rối xuất thủ đ ố i cái hướng kia nhẹ nhàng địa vẫy vẫy lão bằng hữu đến lượt ngươi ra sân cơ h ộ tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một tiếng tràn đầy vô tận bi thương cùng hối hận nhưng lại mang theo một tia giải thoát cùng hy vọng du trường lên gì vượt qua vô tận sóng cả v a n vọng tại mỗi người sâu trong linh hồn một đầu to lớn đến không cách nào tưởng tượng phản phất là sáng thế thần tự tay tạo ra ra còn sống kỳ tích nện bước bước chân nặng nề từ trong x ư ơ n g mù dày đặc trầm rãi đi ra j u nó i k a n cặp kia như là đầm sâu cổ l á o trong đôi mắt đang không ngừng điệu chảy ra như là thác nước nước mắt nhưng lần này lệ t i a trong nước không còn là bị thương mà là tràn đầy cảm kích cùng thoải mái một dọ tần h chứa ngàn năm thủ hộ ý chí cùng ước định trọng lượng như là tinh khiết nhất kim cương nước mắt từ j u n i s k a khỏe mắt trở xuống nó vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ cầu rồng vượt qua vô tận khoảng cách tinh chuẩn vô cùng đ i ệ nhẹ nhàng đ i ệ tích nhập trước kia ngay tại xôi tr j u n i s k a cảm kích chi nước mắt khi cuối cùng này một phần gia vị dung nhập trong canh trong nháy mắt cả n ồ i bình minh chi canh quan g mang đại thịnh một c ố không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung hôn hợp sung sướng tự do hy vọng cùng chân tướng trung cực hương khí không có thực thể lại thông qua pháp tắc cộng minh lấy một loại siêu việt tốc độ ánh sáng không giảng đạo lý phương thức trong nháy mắt chuyển khắp toàn thế giới mỗi một cái góc vô luận là ngay tại mạ gì nệ phò lo lắng chờ đợi hải quân vẫn là ngay tại tân thế giới chém giết hải tặc hoặc là ngay tại tứ hải vì sinh kế bôn ba bình dân tất cả nghe được cỗ này mùi hương người vô luận nam nữ lao ấu vô luận chủng tộc lập trường động tác của bọn hắn đều tại cùng một trong nháy mắt dừng lại trong đầu của bọn hắn không hẹn mà cùng địa nổi lên một vài bức rõ ràng tràn đầy lịch sử nặng nề cảm giác hình tượng bọn hắn thấy được một cái to lớn mà phồn vinh cổ đại vương quốc thấy được kia đoạn bị tận lực xóa đi dài đến một trăm năm chống không lịch sử chân tướng cũng cảm nhận được vị kia tên là g i ó i b o y nam nhân kia phần đối với mình từ thuần túy nhất khát vọng cùng cái kia vượt qua tám trăm năm chiếu nặng ước định chân tướng tại thời khắc này lấy một loại ôn nhu nhất cũng nhất ngang ngược phương thức bị hiện ra tại toàn thế giới trước mặt mọi người hoang nôn hàng rào tại thời khắc này ầ m dạ kẹo trên không con tia t ừ im ý chí điều khiển đại biểu cho chính phủ thế giới tối cao quyền lực hư không á c ma tại tiếp xúc đến ngõ cỗ này tràn đầy chân thực cùng hy vọng hương vị về sau phát ra nó sinh ra đến nay tiếng thứ nhất cũng là cuối cùng một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi dây lên gì nó kia từ hư vô cùng hoang nôn cấu trúc thân thể như là gặp liệt dương băng tuyết từ pháp tác phương diện bị triệt để tỉnh hóa xóa đi không có để lại một thơ một hào tồn tại vết tích thánh địa m à gì hệ chois quyền lực ở giữa tia đỉnh to lớn mũ rơm phía dưới một đôi tràn đầy o á n độc cùng không dám tin đôi mắt chậm dãi địa đã mất đi tất cả thần thái mà đổi thành một bên đang cùng nịu g ạ t tiến hành số mệnh quyết đấu dâu đen tịt tại n g h e được mùi vị đó trong n y mắt cái kia trương tổng là tràn đầy cuồng ngạo cùng dã tâm trên mặt tất cả biểu lộ đều gặp lại thay vào đó là một loại cực hạn phát ra từ sâu trong linh hồn tham lam ta đây đều là ta hắn từ bỏ cùng nịu g ạ t chiến đấu phát ra một tiếng điên cuồng gào thét cái kia bị hắc á m cùng chấn động chi lực bao bọc thân thể hóa thành một đạo màu đen lưu quang lại l i ề u lĩnh địa sông về trước kia chính đang phát tán ra vạn trượng quang mang thần thụ chi nồi hắn muốn đem cái này nổi nước đem phần này đã bao hàm thế giới tất cả chân tướng cùng hy vọng hương vị chiếm làm của riêng nhưng mà ngay tại cái kia tràn đầy hắc cám cùng dã tâm linh hồn tiếp xúc đến kia nổi nước trong nháy mắt hắn không những không thể thôn vệ lực lượng ngược lại giống như là bị một cỗ không cách nào kháng cự cực lớn đến không cách nào tưởng tượng ý chí hung hăng điệu n o bạo kia nổi nước bên trong l ầ n chứa là cổ đại vương quốc tám trăm năm sung sướng là g i ó i bôi đối với mình từ khát vọng là vô số người đối chân tướng chờ đợi là t h u ầ n thúy chính diện đủ để chiếu sáng hết thể hắc cám khổng lồ ý chí tập hợp thể t i ế h gia tâm hắn hắc á m hắn tồn tại khái niệm bản thân tại cái này nổi nước trước mặt lộ ra như thế nhỏ bé như thế buồn cười không không có khả năng ta làm sao lại tiêu hóa bất lương đây là tiệc lưu trên thế giới này câu nói sau cùng thân thể của hắn như là bị thổi phồng đến cực hạn khí cầu ẩm vang nổ t u n g không có t ó é lên một tia huyết đủ mà là hóa thành nguyên thủy nhất thuần túy hắc cám năng lượng sau đó bị tia nổi nước tản ra kim sắc quan g mang triệt để tỉnh hóa phân giải cuối cùng hóa thành hư vô tan đi trong trời đất hắn nghĩ thôn phệ một thời đại cuối cùng lại bị thời đại này căng hết cỡ cái này có lẽ là đối hắn cái này m ị thực ra tối hắc s á t hài hước cũng nhất đúng mức kết cục khi tia nổi tên là bình minh canh hắn quan mang dần dần thu liễm làm tia cố quét sạch toàn thế giới hương khí chậm rãi tiêu tán lúc dạo kẹo trên không sớm đã khôi phục nó kia tuyên hướng cổ bất biến yên tĩnh cùng thường hòa nếu gà tiên lặng địa thu hồi thế nào hắn nhìn xem cái kia đã không có vật gì trên trường lại nhìn một chút nơi xa kia chứ không bị thương chút nào thủy tổ cự quy cùng bong thuyền những cái kia đang từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần trên mặt viết đầy sống sót sau hai nạn người nhà nhóm trở mặc m hồi lâu cuối cùng hắn ngầm đầu đ ố i kia phiến bị bình minh chi quang c h i ế u sáng mới tinh xanh t h ả m bầu trời phát ra hắn đời này vui sướng nhất cũng nhất phóng khoáng cười to cô lạp lạp, lạp á cô lạp, lạp lạp á hắn biết mình đạt được so cái kia cái gọi là Vua Hải So sở, hoàn cái kia cái càng kia gọi là hệ h tỷ t ê mấy chân năm sau chính phủ thế giới thống trị sớm đã trở thành bụi b n g lịch sử k i a phiến đã từng cao cao tại thượng rét lại nạ cũng bị một c ố lực lượng thần bí san thành bình địa tứ hải chân chính địa nối liền với nhau thế giới tiến nhập một cái trước nay chưa có chân chính tự do chăm hoa đua n ở thời đại mới hải tặc vẫn tồn tại như cũ nhưng bọn hắn không còn là vì tranh đoạt địa bàn cùng tài b ả o mà là vì thăm dò mảnh này trở nên càng rộng lớn hơn càng thêm tràn đầy bất ngờ cùng kỳ tích biệt cả vì truy tìm riêng phần mình mộng tưởng cùng mạo hiểm hải quân cũng chưa t i ế u mất bọn hắn t h o á t ly chính phủ thế giới trường khống trở thành một cái đúng nghĩa thủ hộ bình dân giữ gìn hàng hải trật tự độc lập tổ chức ma thủy tổ cự quy trên lưng cây kia song sinh thần thụ tại đã trải qua trận kia trung cực nấu nướng về sau đã triệt để cùng đầu này cổ lão sinh mạng thể hòa làm một thể trưởng thành một mảnh chân chính rộng lớn vô ngẩn tràn đầy sinh cơ cùng kỳ tích di động đại lục nơi này có chạy xuôi sinh m ệ n h q u ỳ n h tương dòng sông có kết lấy đám mây kẹo đường cây ăn quả cũng có toàn thế giới hoành vĩ nhất cất chứa ho hạ tất cả thức thư viện. Hải tạc dâu trắng đám n ư ờ i tính cả o hạ dạ dạc học giả ngay tại mảnh này hoàn toàn mới. tên là xã hội không tưởng quê hương phía trên trải qua ở mỹ hạnh phúc nhưng lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng thời gian gặt mỗi ngày lớn nhất phía não liền là đầu kia bị hắn nuôi đến so s ỉ kỉnh còn mập loài heo khoai tây h ợ p t ở l ư t lại hủi hỏng hắn thích n h ấ t võng đỏ dùn thì rốt cuộc thực hiện hắn xin nghỉ hưu sớm m ộ n g tưởng mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú liền là nằm tại mình thiết kế vĩnh viễn sẽ không hư hao trên ghế xích đu nhàn nhã địa câu lấy cá thuận tiện vì gặt kia ngu xuẩn hành vi mở ra một chương lại một chương tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác sửa chữa hóa đơn phạt g a i ân đứng tại thần gió biển thổi phật lấy cái kia thân không n h u ố n bụi trần đầu bếp phục nhét miệng lên một vòng thỏa mãn mỉm cười hắn chậm rãi địa lật ra cái kia vốn đã trải qua d à y đến giống bách hoa toàn thư thực đơn m ú t ký tại kia t r ố n g không một trang cuối cùng bên trên dùng nhất bình tĩnh b ú t pháp viết xuống hắn lần này lữ trình sau cùng cũng là khắc sâu nhất cả ngộ nguyên liệu nấu a n tên thế giới nấu nướng đề nghị dù tâm hết chọn bộ